Tô địa jungle. Mai của kênh YouTube Nghe kể truyện ma đêm khuya xin chào các bạn. Và đêm nay mà các bạn cùng tiếp tục theo dõi giai biên tiếp theo của truyện Thiên tài thần côn, Phong thủy sư, tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi các bạn Trường Uyên, Thủy Tư, Hi Tịch, Nước biển xanh. Hi tại trang chuyện mạng chấmcom quyền audio giới theo sự cho phép của tranguyện mạng chấmcom thuộc về website sợã và kênh YouTube nghe kể chuyện mà đêm khuya ngay sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện lời nói của Lý Khanh Vũ làm hạ thượng sử sốt hắn Tuy là vui đùa nhưng nghe cô kỳ thư hắn lo lắng cô làm vệ sĩ gặp nguy hiểm hai người chỉ mới quen biết nửa tháng Đối với Hạ Thư, mà cô thì đã sớm biết đến Lấy Khanh Vũ. Nhưng đối với Lấy Khanh Vũ, cô hoàn toàn là người xa lạ, chỉ mới quen nửa tháng nay. Vọn vẹn nửa tháng, có thể có được một người quan tâm mình, Hạ Thư cảm thấy là nên cảm kích, lấy nhu hòa cười hỏi lại. 20 tuổi đã già rồi. Ban đêm, gió núi thanh lương, cô gái ngoảnh đầu, váy đen nhẹ tung bay thần bí mà điểm tĩnh, thành nhã mà ổn trọng. Nam nhân nhìn cô, mắt thực sâu, thực trầm. Không già, nhưng đã đến lúc tính toán cho bản thân, tìm một người đàn ông yêu thương cô, kết hôn sinh con, hưởng thụ hạnh phúc viên mãn. Những ngày đầu đau liếm huyết chưa đủ ơ. Hạ Thượng hỏi lại, Vậy con anh, sao không tính toán cho bản thân đi, không tìm một người yêu thương giữa kết hôn, sinh con, hưởng thụ hạnh phúc, Những ngày không thể làm chủ bản thân chưa đủ Lại tới chuyện hôn nhân, cũng muốn bị sắp đặt. Lý Khanh Vũ bị hỏi ngược lại, cười trầm thấp, như cười cái mồm nhanh nhỏ của cô, cuối mắt nói. Tôi với cô không giống nhau, cô có thể lựa chọn, tôi không thể. Xin ở lý ra, lấy ra cho tôi hết thảy. Vì gia tộc, tôi phải hy sinh bản thân mình. Nhưng tôi cảm thấy, lấy năng lực của anh, không cần lý ra, Anh sẽ vẫn như vậy." Lệ Khanh Vũ ngưng mắt nhìn lại, ánh mắt thâm trầm nhưng mang chút nhu hòa như trước, nhưng hiển nhiên không đồng ý lời này. "Năng lực của tôi do lấy ra bồi dưỡng, ra ra dạy dỗ nuôi tôi lớn, từ nhỏ dùng tiền của Lý gia, lợi dụng tài nguyên của Lý gia, Như sự giáo dục bậc nhất từ Lý gia. Bây giờ có thể nói tôi không cần Lý gia, nhưng khi tôi chưa trưởng thành, là Lý gia che chở tôi. Nó chưa bao giờ không cần tôi." Hạ thược nghe vậy cụp mắt, quả là có lý. Tôi là người thừa kế lý gia, tổng giám đốc của tập đoàn Lý Thị. Bậc nhất trong thương giới là người thượng lưu quyền quý. Tôi có nhiều thứ người khác tha thiết mơ ước. Nắm giữ nó suy cho cùng là dùng thứ khác đổi lấy. Sự nghiệp thành công hôn nhân mỹ mãn. Nhì nữ thành đôi, như vậy ai không muốn. Nhưng rất ít người có thể có được vẹn toàn. Lê Khanh Bũ trồng dặm khàn khàn. Ngư khí bình tĩnh, đầy rõ ràng là những lời thực lòng. Hẳn vốn không phải người nói nhiều, nhưng có lẽ tối nay gió thực êm, đêm thực đẹp. Có lẽ người bên cạnh có sự điềm tĩnh khiến hắn tâm thần thàn lỏng. Và có lẽ hẳn cho rằng Hạ Thược là người lắng nghe tiếng lòng hắn. Nam nhân không giống nữ nhân. Đối hôn nhân không có nhiều khác khao Từ khi tôi bắt đầu biết nghĩ Biết tình yêu là đồng thoại Hôn nhân là hiện thực Đồng thoại chỉ có trong sách Hiện thực là cuộc sống chúng ta trải qua Trên đời có bao nhiêu nam nữ Vì tình yêu đến được với nhau Đến tôi kết hôn Gặp người hợp tuổi Chỉ cần không ham mê bất chính Tính cách có thể chịu Cha mẹ hai bên đồng ý Vậy là đến với nhau Đó là hiện thực Cuộc sống quá khác với đồng thoại Trên đời có bao nhiêu cuộc đời Không thể theo ý muốn Thì có bao nhiêu đồng thoại Chỉ có thể viết trong sách Lì khanh vũ bên môi Thàn nhiên ý cười Nhìn lên núi Ánh mắt rất xa xăm Đối với hôn nhân Không phải là tôi không khát khao Tôi hy vọng đối phương là cô gái tốt Tôi sẽ yêu cô ấy Làm trách nhiệm mà người làm chồng phải có Cô ấy tin tưởng tôi Sẽ không vì những tin tức bắt quái cãi vã Đối với bề trên Hoàn thành trách nhiệm con cháu Đối với con trẻ Làm trách nhiệm của cha mẹ Như vậy cũng tốt Cưới hỏi hay tự do luyến nói tôi chỉ muốn cuộc sống hôn nhân như vậy thôi. Hạ Thượng nhìn hắn hồi lâu không nói, đối với Lý Khanh Vũ có đánh giá sâu sắc hơn. Hắn là người theo chủ nghĩa hiện thực, nhìn nhận vấn đề một cách trưởng thành thiết thực, lý trí tỉnh táo, thậm chí tỉnh táo đến mức làm người ta cảm thấy cuộc sống chẳng còn thú vị, thiếu sự kịch tính. Nhưng hắn là người đàn ông tốt, có trách nhiệm. Lý Khanh Vũ thấy Hạ Thược không nói lời nào, bèn cười nói. <cười> có phải tôi đánh vỡ ảo tưởng của nữ nhân về tình yêu? Không. Hạ Thược lắc đầu. Cách nhìn cuộc sống của cô với Lý Khanh Vũ kỳ thực không khác nhau lắm. Trước khi gặp Từ Thiên Giận, cô cũng không có suy nghĩ về tình yêu. Cho rằng cuộc sống là món thập cẩm, cái gì cũng có. Tình yêu chỉ qua là một phần trong đó. Gặp được là may mắn, không gặp được cũng không luyến tiếc. Có thể sống theo ý muốn trong phần lớn cuộc đời đã là thành công Nhưng cô không ngờ Lại sớm gặp một nam nhân yêu cô hơn cả sinh mệnh Từ thiên dận và lì khanh vũ không giống nhau Bọn họ thuộc hai thế giới Lì khanh vũ thuộc thế giới hiện thực Có pháp chế, có quy tắc Có lẽ có người lừa ta gạt Nhưng ít ra có trật tự Mà từ thiên dận, thế giới của hắn không trật tự Hắn chạy ngoài lề pháp chế và quy tắc thuộc về thế giới hắc ám. Nếu cô gặp Tử Thiên Dận, Hạ Thược tuyệt đối không tin thế giới có có mặt trái như vậy. Mà trong thế giới tràn đầy hắc ám, có một người đàn ông yên lặng vì cô chống một mảnh trời, cho cô sớm gặp tình yêu, cô tin tưởng tình yêu. Nhớ thời nghĩ đến Tử Thiên Dận, Hạ Thược cúi mắt cười yếu ớt, hơi lạnh của gió núi, nữ tử tươi cười hàm súc mềm nhẹ, ôn nhu ý nhị, cái nam nhân bên cạnh nhí cô giật mình. Cô gái cũng đưa mắt nhìn lại. Không ngờ anh có lúc nói nhiều đấy. Tôi vẫn nghĩ anh già dặn. Không ngờ anh có thể nói chuyện phiếm. Lê Khanh vũ cười mà không đáp. Đôi mắt dấu dưới kính, nhìn không ra thần sắc. Hán quả thực rất lâu không tán gẫu người khác. Nhất là một người không quen thuộc. Nhưng vừa rồi, không khí cũng tốt lắm. Hán không nghĩ tới hai người có thể nói chuyện hợp nhau. Cảm giác như bạn cũ nhiều năm không gặp, thực thoải mái. Anh cảm thấy Dư Vi cho anh hôn nhân như mong muốn à? Hạ Thược truyền đề tài Lý Khanh Vũ muốn cuộc sống hôn nhân thực bình thản, đơn giản Nhưng Dư Vi không phải người như vậy Tuy rằng cô biết bọn họ đính hôn chỉ là mưu kế Nhưng Lý Khanh Vũ không biết Cho dù hắn nguyện vì gia tộc hy sinh hạnh phúc cá nhân Những yêu cầu của hắn đối với hôn nhân đơn giản vậy Cũng không thể thực hiện Cho lòng chắc khó chịu khổ sở ở đây Tôi không thích nữ nhân có dục vọng quá mạnh mẽ Hiện nhiên cô ta không thích hợp Lê Khanh Vũ cúi mắt Ngữ khí chầm liễm Rồi nhấp chén rượu Bất quá vẫn là câu nói đó Rất nhiều chuyện Rất ít người khó có được vẹn toàn Không có hôn nhân Có có cuộc sống có đúng không Lê Khanh Vũ nhìn hạ thược Lê mắt một cái Người đầu uống hết chén rượu Có phải là nhân duyên tốt không Cô xem bác tự thế nào Giúp tôi nhìn xem nhân duyên này thế nào đây Hạ thược gặp Lê Khanh Vũ Ý cười thản nhiên Tự hồ đang trêu gẹo mình liền trợn mắt liếc quạt tay hắn Yên tâm đi Tôi thấy đường thê thiếp của anh sang loáng vô văn Phong long bình mãn Tương lai ra thế vợ anh không tầm thường đâu Xác định hơn người đấy Dư vi vì với anh chưa đính hôn Tôi thấy anh chẳng được duyên vợ chồng với cô ta đâu hôn nhân của anh sẽ có được mỹ mãn Hạ Thược uống hết chén rượu, xoay người vào trong xe. Lý Khanh Vũ trầm thấp cười một tiếng. Rõ ràng đang cười cô phẫn nộ. Nhưng khi lấy xe, hắn lại ngồi im. Một lúc lâu cũng không khởi động. Một lát sau hắn nói. Cảm ơn. Hạ Thược sửng sốt, lập tức nửa đụ cười. Nam nhân này đúng là cố trai giấu. Rõ ràng không thích dư vi, còn dùng một đống đạo lý lớn, tự thôi miên chính mình. Sống thật là mệt mỏi. Hy vọng hắn về sau gặp được người như mong muốn. Đơn giản dịu dàng Mà dư vi Cô sẽ không để cô ta gã cho Lý Khanh Vũ có đây quán rượu có không đi thì lái xe trở về đi Muộn nữa Lý Lão sẽ lo lắng Trở về Cô phải thừa dịp Lý Khanh Vũ ngủ Mà đi một chuyến Tìm Maxine cùng Mạc Phi mà khác phải hỏi thăm chút chuyện Xem nơi hoạt động của huyền môn phong thủy sư Hồng Kông Là ở chỗ nào Vậy được rồi Về sau có cơ hội ra đi Lý Khanh Vũ chậm rãi khởi động xe Hai người định về đại trạch lý ra Nhưng ngay lúc xe vừa nổ máy Phía sau mơ hồ chuyển đến thanh âm Xe nhấn ga Hạ thược sửng sốt Quay đầu nhìn Lúc này phía sau chuyển đến tiếng hoan hồ Ba chiếc Ferrari thể thao chạy lên núi Trong xe có cả cha lẫn gái Truy đuổi nhau Trong xe tiếng nhang ở Mỹ át tiếng người Có một người, một đường hoan hô Muốn vượt qua xe của Lý Khanh Vũ Lý Khanh Vũ dừng Chờ ba chiếc Ferrari đi qua Mới chạy xe xuống núi Không ngờ ba chiếc xe đó vượt lên Đã chậm rãi quay đầu xe Đây không phải Lý Thiếu ơ Ba chiếc xe lùi lại Làm thành hình cung Chặn trước sau bên trái Ép xe Lý Khanh Vũ vào một bên đường Một chiếc Ferrari cao cấp đi đầu Một tiên thiếu ra bước ra ăn mặc quý khí Nhìn như là con cháu nhà giàu Cử chỉ mà dáng vẻ lơ manh, trên người cũng đầy mùi rượu. Ba chiếc xe tổng cộng có 10 người, hai nữ tam nam. Nữ mặc hở hàng, nam không phải kẻ đứng đắn. Trong đó có hai người có hình xăm trên cánh tay, sặc mùi giang hồ. Tên thiếu gia kia đi tới, nhìn xuyên qua cửa kính xe, ánh mắt lỗ mãng, bước chân lào đảo, rõ là không có thiện ý. Hạ thược hơi nhíu mi, phản đoán xem đây là kẻ nào. Lý Khanh Vũ không xuống Chỉ quay đầu nhìn phía ngoài cửa xe Hồi hồi nhíp mắt Vài phần lạnh lùng Lâm Thiếu, đây là ý gì? Lý Thiếu và Nam không gặp báo Ngữ gặp mặt Chỉ lên tiếng chào thôi mà Nghe nói Lý Thiếu muốn dùng dư tiểu thư đính hôn hay à, huynh đệ chưa chúc mừng Không ngờ đêm nay gặp Lý Thiếu Đến chúc mừng một tiếng Lý Thiếu không bất hứng chứ Lâm quan cười, khom người tay vịn và xe Lý Khanh Vũ nhìn thoáng qua. Ây ấy ế, bên trong không phải dư tiểu thư ư? Hạ Thược ngồi ở ghế sau, lập quan theo ánh sáng nhìn vào cửa xe. Trong xe hơi tối, hắn không nhìn rõ, nhưng mơ hồ không phải dư vi. Tức khắc, hắn cả cười. À ha ha, Lý Tiếu chơi trò này, vừa nói muốn đính hôn với dư tiểu thư, quay đầu đã ôm nữ nhân khác lên núi à? Lập quan nói xong, nhóm trai gái phía sau xuống xe cười rộ lên Hai người tay có hình xăm biết rõ thân phận Lý Khanh Vũ Nhưng không hề kiêng kỵ, ngược lại đi đầu hồ theo Lý Thiếu à, việc này để Dư Tiểu Thư biết không tốt đâu Ê, người sao có thể nói vậy? Đàn ông nào không đàn bà bên ngoài Lý Thiếu có bồ nhí ngay dưới mắt Dư Tiểu Thư Lợi hại đấy chứ Chẳng biết dạng nữ nhân nào mà dám chạm vào nam nhân của Dư Tiểu Thư đây Hai người liếc mắt với đám bạn bên cạnh Đám con trai lập tức cười hô hố Hai người nữ lại mải miết như Lý Khanh Vũ Lý Khanh Vũ ánh mắt thâm túc Không thèm để ý những lời khiêu khích Hắn chỉ nhìn tên thiếu ra trẻ tuổi đứng đầu Lâm Thiếu Tôi nể cậu Là vì cậu là con của Lâm Bá Phụ Hy vọng cậu ăn nói tôn trọng người khác một chút Tôn <cười> trọng Nữ nhân theo nam nhân Có môn tôn trọng ấy hả Lâm Quản buồn cười nhún vai, chẳng những không nghe, người lại còn gọi với vào trong xe. Về tiểu thư bên trong à, kỹ thuật của Lý Thiếu thế nào? Có muốn đổi người không đây? Phía sau lại được thể cười vang, một trận ồn ào, nam nhân có hình xăm để gõ gõ cửa xe, ý bảo Hạ Thược kéo kính xe xuống, muốn nhìn mặt cô. Hà Thược nhướng mày, cô không biết họ Lâm kia của Lý Khanh Vũ có xích mích gì, nhưng rõ ràng hắn đến gây sự. Đây đúng là chuyện phiền toái mà cô đã đoán trước Quả là phiền toái Hạ thường ngồi phía sau Lý Khanh Vũ Không thấy mặt hắn Chỉ nghe giọng nói, lạnh nhạt Lâm Thiếu à, tôi nhắc lại lần nữa Cậu ai tôn trọng người khác Cô ấy là cảnh vệ của tôi Cảnh vệ á Không nghĩ tới Lý Khanh Vũ chưa dứt lời Lời quan lập tức làm biểu tình khoa trương Huy Sáo quay đầu nói to với đám bạn Cảnh vệ, nữ cảnh vệ nghe thấy không Lý Thiếu của chúng ta quả là nhân vật lớn, tổng tai tập đoàn Lý Thị, thịnh hành toàn cảng, được tạp chí bình chọn là người đàn ông độc thân Hoàng Kim, mới một nữ nhân làm cảnh vệ. Phía sau, và lên tiếng cười vô lại, lợi quan gái đầu sát vào cửa kính xe, tay hướng phía sau với vẫy, vẫy. Đến, đến, đến, đến, để xem, nhìn cảnh vệ của Lý Thiếu này. Hắn vừa gọi đám bạn, vừa vối đầu vào trong cửa xe, ánh mắt đánh giá trên dưới hạ thượng Thậm chí còn huyết sáo Làm càn mà kiêu ngạo Khi tiếng huyết xáo của hắn chưa dứt Tình thế đột biến Động thủ không phải hạ thược Mà là Lý Khanh Vũ Bàn tay nắm vô lăng của hắn Bất ngờ tung ra Cầm lấy tóc lâm quan hướng đến cửa kính xe giật mạnh Đầu lâm quan vừa vặn chui tọt vào trong Bất ngờ không kịp phòng bị Vừa vặn bị Lý Khanh Vũ bắt lấy Hạ thược từ phía sau cái đầu Nhìn thấy một bàn tay nam nhân Khớp xương rõ ràng ở trước sức mạnh Nắm lấy lâm quan đập lên cửa kính Nhanh, dứt khoát phịch một tiếng, cửa kính thủy tinh Để lên cổ lâm quan Ép cho máu rồ lên mặt, đỏ lên Thành linh xảy ra chuyện Làm đám phía sau sửng sốt Nhất thời tỉnh rượu mấy phần Lại trước phản ứng kịp dưới anh Trang thanh lương Do núi đều đều Người đàn ông anh Tuấn Cùng ánh mắt thâm trầm dưới cặp kính Ánh lên hàn quang, khiến cho lòng người rét lạnh. Cầu chữ chậm rãi ngồi trong xe, ngừng đầu nhìn lâm quan đang bị kẹp ở cửa, tự thái bể nghẽ như bề trên nhìn xuống. Tôi đã nói rồi đấy, anh nói phải có tôn trọng. Nói tiếng người, cậu nghe không hiểu, vậy nói bằng cách này, cậu hiểu chưa? Hắn vừa tay kia đến, vỗ vỗ mặt lâm quan, vẹn mà khinh bỉ Cái bị bẩm có lúc tỉnh táo chứ? Bề ngoài mọi người sừng sốt Mà ngay cả hạ thược cũng sừng sốt Lâm quan bị kẹp vào cửa kinh xe Tư thế hết sức nhục nhã Mặt đỏ bừng, cổ bị kẹp khi hắn hít thở khó khăn Hắn trận chừng mắt, lý khanh vũ Lại thấy ánh mắt lạnh lùng Lâm quan vừa sợ vừa giận Không ngờ một kẻ trầm tĩnh như lý khanh vũ Lại ra tay động thủ Hắn không giống như lúc trước Bị chọc giận có thể đánh một trận Từ sau khi hắn ra nước ngoài du học Có bị gây hấn. Hắn cũng không cần đích thân động tay. Hỗn, hỗn. Lâm quan kiêu ngạo mắng to. Kết quả cổ bị chặn. Nói chưa hết đã ho khan. Tiếng ho làm đám người phía sau bừng tỉnh. Chứ hai nữ tử ăn mặc hở hàng. Mấy nam nhân lập tức vây lại. Hai người đi kéo lâm quan. Còn lại kéo đến cửa xe. Lập tức nam nhân có hình xăm. Một tay rút súng mang trên người. Chỉa hướng Lý Khanh Vũ. Mẹ nói chứ, Lâm Thiếu ngươi dám động à? Buông tay, bà không láo tử bán ngươi Một khắc hắn rút súng lục Hạ Thược đối nhiên động thủ Đầu ngón tay cô khẽ động Thầm mình nam nhân rõ ràng cứng đờ cô lúc đó Hạ Thược đẩy mạnh cửa xe Mấy nam nhân bên ngoài bị hất văng ra Khi cô xuống xe Lý Khanh Vũ đẩy Lâm Quan Về tên vừa rút súng Đạp mạnh cửa xe, cô bước xuống Nhưng Hai chân hắn vừa bước xuống Lì nghe thấy rõ ràng một tiếng gãy xương. Lì Khanh Vũ một Quyền đánh tên mới xong đến. Quay đầu nhìn lại, thấy hạ thược thong rong tao nhã, đào gãy xương ngực của một tên bị đẩy ngã lúc nãy. Bộ pháp rất nhẹ, từ thái khâu khác với thường ngày là mấy, có mang chút tản mạn, nhàn nhã, nhưng một cước dẫm lên lại có sức mạnh ngàn cân. Nằm nhìn gãy xương, miệng thiếu chút nữa phun ra máu. Nữ tử đứng trên người hắn, bên môi nụ cười yếu ớt. Chỉ có đôi mắt liễm, lạnh lùng, ra tay như điện, góc độ xảo quyệt, quyền cước chạm đến, không nghe tiếng vang. Tiếng thét càng lớn, giữa gió lạnh, đêm đen như cơn ác mộng. Như trận ác đấu trên phim, diễn việc không nhiều, nhân vật chính là một cô gái mặc váy ngắn màu đen, thần hình nhỏ nhắn mềm mại, bộ pháp nhạt nhã. Màu đen của làn váy, cùng sợi tóc tung bay trong gió đêm, hết thảy như là một điệu múa. Thực là đẹp. Nhưng làm người ta kinh hãi Đây không phải vũ đạo Mà là đánh nhau Đã thấy qua bao nhiêu trận đánh hung tợn Lại chưa từng thấy có người đánh nhau Mà tao nhã như vậy Nhưng tao nhã chỉ là bộ pháp của người xuất thủ Xuống tay trầm ổn ngoan độc Đừng nối tĩnh lặng không tiếng động Lý Khanh Vũ giật mình nhìn hạ thược thấy cô nhàn nhã thoảng qua hắn Một cái tát lên tên hình xăm cầm xuống kia Vừa xoay tay súng đội chủ, sai tròn xinh đẹp chỉ vào đầu Lâm Quan. Lâm Quan bị kéo từ mặt đất, cô gái dùng báng súng gõ gõ đầu hắn, giọng nói nhẹ nhàng tử tốn, ngữ điệu đều đều, không cho phép thương lượng. "Đi, kêu gọi lái xe chặn đường đến đây." Lâm Quan tại thời điểm bị Lý Khanh Vũ đẩy đi, không cẩn thận làm chân đau, sau đó bị hạ thượt quét một cước, chỉ để chặt đứt một cái chân của hắn. Lúc này đây, cái mũi đang chảy máu. Thoạt nhìn vô cùng thê thảm Hắn bị hạ thược túm đứng lên Dùng súng dí vào đầu Nhưng không chịu đi Ánh mắt hắn hùng ác Hướng về phía Lý Khanh Vũ trận trừng Lý Khanh Vũ Người mẹ nó muốn chết à Người dám động đến lão tử Có tin hay không lão tử tìm ngươi đến Làm ngươi Cố với tiểu tử bào tiêu của ngươi chết luôn Hắn mắng lấy khanh vũ xong Quay sang hạ thược Ngươi có biết lão tử lai không hả Tại đất Hồng Công này, dám lấy súng dí đầu lão tử Người mẹ nó chứ, muốn chết à Hạ thừa không thèm để ý hắn Giống như không hề nghe hắn Ở đó kêu gào Ánh mắt nhìn phía hai cô gái hoảng sợ ôm chặt nhau Đi, đem xe chạy đi, đừng có cản đường nữa Không được phép rồi Để lão tử gọi điện thoại gọi người đến Lão tử đêm nay Muốn... à, mẹ nó chứ Chưa dứt lời, Lâm quan cảm thấy hai bên thái dương đột nhiên đau nhức hai mắt trợn ngược. Ngay sau đó lập tức té xỉu. Hạ gã nam nhân của cô gái hay lên một tiếng, hoảng sợ nhìn từ trên dương huyệt của Lâm quan chảy tơ máu. Lại nhìn phía người vừa cầm súng bắn, trên mặt mang theo ý cười yếu ớt của nữ tử. Hai cô gái nhìn thấy ánh mắt cô gái này giống như đang nhìn cái biến thái. Hạ thường nhíu mày, tưởng tìm cười phân phó. Đi thôi, đừng có dợ cho nữa Bên trong súng hắn còn 6 viên đạn chưa dùng Tuy giọng nói cô thanh thản Nhưng hai cô gái Đã xem qua cách cô đánh người Hoàn toàn không dám cho rằng cô nói giỡn Hai cô gái run dậy Đi đến trước một chiếc Ferrari Hai tay run run khởi động máy Đem xe lái qua một bên Chìa khóa Hà thực chậm rãi hướng phía chìa khóa biểu môi Hai cô gái lướt mắt nhìn nhau Cắn môi Cô ta muốn cái chìa khóa này làm gì chứ Không có chìa khóa không thể lái xe được Vậy người bị thương dưới đất Hạ thược trật nhớ mày Hai cô gái nhanh chóng đem chìa khóa giao cho cô Nhưng không ngờ cô cầm xong Cái chìa khóa này Lại hướng tiếp hai chiếc xe khác nhìn nhìn Đem cả ba chiếc chìa khóa đến tay Cái chìa khóa đến tay trong chớp mắt Xuống trong tay Hạ thược xoay tròn Đôi dỡn cái hoa xinh đẹp Tay đảo qua Chính giữa sau cái lâm quan Nằm nhân hét lên rồi ngã gục Ngay sau đó cô cầm súng cầu chìa khóa Gọi Lý Khanh Vũ lên xe Xe chậm rãi khởi động Hai người từ từ chạy xuống núi Thẳng đến khi đã ở dưới chân núi Hạ Thược với một tay Đem ba cái chìa khóa xe Ferrari Qua cửa sổ rồi tì ý vứt ra ngoài Lý Khanh Vũ từ phía sau Thông qua mặt kính nhìn Hạ Thược Khẽ lướng mắt một cái Cũng không nói chuyện Điều này cho phép của động thủ Dường như cũng đối với cô có thêm nhận thức mới Hắn nhất thời trầm mặc không nói gì Hạ thược vẫn là có chuyện muốn hỏi Họ lâm kia Rốt cuộc là loại người nào Ở Hồng Kông Không thèm để mặt lấy ra Bối cảnh tất nhiên không thể tầm thường Họ nữa trên người hai tên kia có súng Họ lâm kia mang theo một đám người Xem ra chẳng thiện lương gì Không giống như phú gia công tử cô bằng hữu cho cái vòng luận quần này Lý Khanh Vũ lái xe Từ gương chiếu Nhìn ra Hạ Thược Tiểu nhân vật không đáng nhắc tới Nhưng Trán ở Hồng Kông Trong hai bên hắc bạch danh khí rất lớn Trán, Lâm Biệt Hàn Là người ngồi xử án ở hội Tam Hợp Mẹ họ Lý, cụ Lý ra Có mối quan hệ họ hàng xa Hạ Thược sửng sốt Tam Hợp Hội à Tam Hợp Hội cùng An Thân Hội Có lịch sử từ xa xưa An Thân Hội ngày trước tên Thang Bang Phân làm 4 am 6 hộ Mà hội Tam Hợp lại có trách nhiệm Tám nhà ở bên ngoài Mặc dù tên không giống nhưng kỳ thực đều là Chủ quản trong hắc bang sự vụ Ngồi công đường sự án Tại Tam Hợp hội thuộc Tám đường bên trong Chủ quản cho bang sự vụ từ đường tổng quản chức vị không thấp Lâm quan là con riêng của Lâm Biệt Hàn Nói đến cụ khéo Mẹ hắn là họ hàng xa của họ Lý Ở Hồng Kông chỉ là gia tộc kinh doanh Chỉ tiếc gia đạo sa sút Mẹ Lâm quan tại thời điểm gia tộc sa sút Vì tiết kiệm tiền viện trợ Liền thiết kiết để có đứa con của Lâm Biệt Hàn Đó là chuyện của 20 năm về trước Lúc đó Lâm Biệt Hàn Mới bắt đầu từ người đứng đầu của tam hợp hội coi trọng Ở trong bang cũng rất còn danh tiếng Lâm Biệt Hàn là người rất nặng nghĩa khí ông lúc đó có vị hôn thê là Thanh Mai Trúc Mã Chỉ tiếc thân thể suy nhược Sau khi kết hôn từ đầu đến cuối không có con Lý Thị làm cách nào đó đã thiết kế thành công, mang thai đứa con của Lâm Biệt Hàn. Hiện tại, thực ít người biết việc này. Chỉ nghe nói, sau đó Lâm Biệt Hàn rất giận dữ, chẳng những không giúp một nhà Lý Thị, ngược lại thông báo ra bên ngoài, không cho phép người nào được đến hỗ trợ. kết quả làm cho nhà mẹ đẻ Lý Thị tài sản suy tàn. Người ta lại nghe nói, Lý Thị vì mang thai đứa con của Lâm Biệt Hàn, Cuối cùng mới không bị Lâm Biển Hàn giết chết. Nhưng ông Thủy Trung không chấp nhận đứa nhỏ này khiến cho đứa con Lâm Quan phải sống khổ cực. mà đến 10 năm trước, vợ của Lâm Biển Hàn mất. Trước khi chết, dặn ông mang Lâm Quan phải nhận thức tổ tông. Lâm Biển Hàn lúc này thừa nhận thân phận của Lâm Quan. Nhưng cho đến nay, cô không đem hắn về Lâm ra sống. Thời điểm Lâm Quan của mẹ hắn gian nan nhất là dựa vật lý ra tiếp tế sinh hoạt. Lâm Quan mới đây còn ở nhà lớn Lý ra hơn một năm. Hắn của Lý Khanh Vũ tuổi sắp xỉ, mẫu thân Lý Khanh Vũ cũng là chưa kết hôn đã có con. Làm cho Lý Khanh Vũ đeo lên lưng cái danh là con riêng. Bởi vậy, Lâm Quan giống như tìm được một người có số mệnh giống mình, đem Lý Khanh Vũ như bạn chơi của mình. Không nghĩ tới, Lý Khanh Vũ hiểu chuyện sớm, tính cách trầm ổn, không thích đi theo hắn nháo, làm cho Lâm Quan tìm đến hắn khiêu khích. Hai người từng ở nhà lớn Lý Gia đánh một trận. Sau đó Lý Thị lên mang theo Lâm Quan, rời khỏi nhà lớn Lý Gia. Lý Gia đối với mẹ con Lâm Quan xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cho mẹ con hắn ở bên ngoài buộc căn hộ bất động sản. Cho họ một nơi để cư trú Nhưng làm như vậy, lại đâm trúng lòng tự trọng của Lâm Quan. Tuổi càng lớn, Lý Khanh Vũ ở Lý Gia được Lý Bá Nguyên tự bình nuôi dạy. Mẹ của hắn Y San San Cũng chính thức được gả và lấy ra. Mà lâm quan của mẫu thân Hán ở bên ngoài mấy năm lại vẫn không được Lâm Biệt Hàn thừa nhận. Đồng dạng là con riêng sao hoàn cảnh khác nhau một trời một vực điều này làm Lâm Quan rất bất bình. Hắn vẫn đang là thời kỳ thiếu niên không học vấn không nghề nghiệp là một tên côn đồ khỏe mạnh cường tráng ở trong xã hội ăn nhậu, đĩa điếm cờ bạc. Tuy nói Lâm Biệt Hàn không thừa nhận thân phận hắn Nhưng hắn dù sao cũng là con trai độc nhất Của người xử án Tại hội tam hợp Còn người Lâm biệt hàn nặng nghĩa khí Nói hắn có lòng từ bi không sai Người biết chuyện này Vẫn là đối Lâm quan có chiếu cố Việc này cả làm cho Lâm quan Tăng thêm kiêu ngạo 10 năm trước phụ thân thừa nhận Thân phận của hắn về bên ngoài Tuy không cho hắn về Lâm ra ở Nhưng đưa hắn ra nước ngoài du học Đáng tiếc hắn học không giỏi Sau khi trở về vẫn là mang bộ dáng ấy Giờ uy danh của cha hắn bên ngoài Mà tác oai tắc quái Bởi vì phạm lỗi đều là đánh nhau Là việc nhỏ Lâm Biển Hàn liền nhắm mắt mở mắt cho qua Hoàn toàn không xem hắn là con trai Cũng không có quản hắn Khoảng thời gian trước Lê Khanh Vũ bỗng dưng tuyên bố Trở thành người thừa kê lĩ ra Nhận chức Tổng Giám Đốc Tập đoàn Quốc tế Gia Huy Tại toàn bộ cảng Cuồng nhiệt nhắc lên truy đuổi Như là sóng thủy chiều Tràn ngập trời đất Trên các mặt báo chí tuyên truyền đều nói hắn trẻ tuổi đầy hứa hẹn Tài năng suất chúng lại nhiều tiền Lâm quan ở trong mắt bọn họ Không đến nghi ngờ Cũng chỉ là một hạt cát Đêm nay Lúc lên núi Lại gặp Lý Khanh Vũ Hắn làm thế nào cũng không tìm Lý Khanh Vũ gây chuyện đây Không cần để ý hắn Lâm báo phụ cùng Gia Gia có chút giao tình Chuyện này hắn không dám nói với cha hắn đâu Thời điểm Lý Khanh Vũ nói xong câu ấy, xe đi vào đại trạch lấy ra. Hạ Thược không nghĩ tới, đêm này cư nhiên đem con của tọa quan hội tam hợp đánh cho bầm dập. Tuy Lý Khanh Vũ nói không cần để ý tiểu nhân vật, nhưng lại không biết nội tâm Hạ Thược đang thực cảm khái. Chuyện trên đời quá nhưng không khéo, không thành sách. Hạ Thược đến Hồng Kông là vì báo thù cho sư phụ. Cầm lại chủ quyền huyền môn. Hội Tam Hợp của Dư Cửu Trí có quan hệ chặt chẽ. Đây chính là công khai duy trì cho Dư Cửu Trí. Nói đến đây, Hội Tam Hợp cũng xem như là địch nhân, chính là không nghĩ tới. Hạ thượng còn không có tìm Dư Cửu Trí chuyển toái. Trước đã gặp quan nhân của Hội Tam Hợp. Huyền Môn trước kia, vốn cùng Hội Tam Hợp và Hội An Thân quan hệ rất tốt. Đường Tôn Bá cũng từng nói, bởi vì nhóm người phong thủy sư của Huyền Môn sinh sống tại cảng, Quân gia Đông Nam Á hòa thuận vui vẻ Singapore to như vậy Có vẻ sinh động Bởi vậy cùng chiếm cứ phía Nam Để quan hệ với hội tam hợp có thêm chút chặt chẽ Chẳng qua Lúc trước an thân hội lão đường ra Làm người trọng nghĩa khí Của đường tôn bá quan hệ không sai Lúc ấy chính thời điểm hội an thân Cùng hội tam hợp đấu tranh gay gắt Hội môn lý trưởng lão Phân hai phái Có duy trì an thân hội Cũng có duy trì tam hợp hội Thời điểm đường tôn bá bị ám toán, ông chính là đang ở trong đất liền. Vì an thân sẽ ở tân thị đường khẩu tuyên chỉ Lúc ấy tân thị vừa vặn bị vây trong sự đấu tranh gay gắt giữa hai bang hội tranh đoạt địa bàn. Hội Tam Hợp cũng ủy thác dư cửu trí đi vào trong đó vì đắn mua sản nghiệp tuyên chỉ Hai nhà bang hội tranh túi bụi vì để giải quyết cho hòa bình. Lúc ấy dư cửu trí đưa ra đề nghị cùng đường tôn bá đấu pháp. Ai thắng, bang hội nhà ấy Liên ở nơi này an cư lạc nghiệp Nếu thua bắt buộc phải rời khỏi Không được có nửa câu oán giận Được tôn bá Một ngụm đáp ứng Kết quả bị dư cửu trí Sớm có âm mưu mà chuẩn bị ám hại Chuyện năm đó Hội tam hợp có hay không tham dự Đều không thể biết được Nếu như không có Cái kia lệ chế diễu sự thật làm được rất nhiều Nếu có Những vụ lần này tại Hồng Kông càng thêm gian khổ Nhưng đối với Hạ Thược mà nói Hiện tại chỉ có một mình cô ở Hồng Kông Sự việc dù sao cũng phải cẩn thận Làm từng chút một Tiến trình mặc dù nhanh nhưng không thể gấp Sau khi trở lại lấy ra Hạ Thược nói một câu muốn nghỉ ngơi liền trở về phòng của mình Cô đương nhiên không có nghỉ ngơi Đầu tiên đem cửa phòng khóa trái Sau đó nhị nhàng ấn mở cửa sổ Theo đường ban công nhảy ra ngoài Đêm khuya Ở Hồng Kông như cũ Sao lấp lánh Nhìn cô gái một thân váy đen dài từng ngã tư đường đi qua, lên qua địa phương không có những nơi vui chơi xa xỉ, không có đường phố buôn bán xa hoa, mà chỉ có con đường hẻm cũ, đèn đường ban đêm nơi đây và đành sáng mở nhạt. Cô đi vào ngõ nhỏ, nhìn xung quanh, lại tiến vào cái ngõ nhỏ đơn độc tại nguyên lầu. Nhà lầu cũ kỹ, lại dừng bước trước một hộ gia đình ở tầng lầu cao nhất. Nhẹ nhàng gõ ba cái, cửa phòng mở ra. Mở cửa là cô gái châu Á, khoảng 25-26 tuổi, mái tóc đen, lêu lát buộc thành đuôi ngựa. Gương mặt trái xoan trắng noãn, đôi mắt đen trầm, dùng mạo tương đối xinh đẹp, như khơi chất nghiêm túc, không nói cười tùy tiện. Cô mở cửa, chỉ hướng hạ thừa gật đầu, liền lách mình tránh đường cho cô vào phòng. Trên ghế sofa bên trong, một gã... Russia Khao lớn đầu bóng lưỡng đang ngồi mì ăn liền. Với Thứ Hạ Thược bước vào thì bắt đầu oán giận. Tới muộn quá, chúng ta đều đến Hồng Kông nửa tháng. Người mới nhớ tới tìm chúng ta. Ta thử ngoài nghi là thuê chúng ta đến đây du lịch. Bất quá loại du lịch ở trong phòng này cũng thực buồn đấy. Nửa tháng nay đúng là ngại chết lão tử. Há miệng lớn đem mì ăn liền nhét vào là bẩm oán giận. Mà Phi liếc mắt nhìn hắn, biểu tình lãnh đạm. Thành âm càng lạnh hơn Chờ đợi là tố chất cơ bản nhất Của linh đánh thuê, oán giận chứ tỏ người không phù hợp Giá người cô gái Xem ra, kém xa gã nam tử cao lớn Nhìn bị ánh mắt của cô liếc nhìn qua Gã đàn ông thoạt nhìn Giống như bị khắc chế Sờ sờ cái đầu bóng lưỡng liền đem mì ăn liền uống ứng ực vào trong bụng Ngồi một bên sofa cũ kỹ Không nói tiếng nào nữa Hà thược thú vị Nhìn hai người liếc mắt một cái Liên nói thẳng ý đồ hôm nay Tôi đã biết ai là người hại cố chủ của tôi Thỉnh giúp tôi Lưu ý hành tung của ba người này một chút Tôi cần các người giúp tôi thu xếp lắp đặt thiết bị theo dõi trong nhà ba người này dù tôi giám thị một chút Cố gắng đến đó lấy một số chứng cứ mang về Theo dõi Maxim từ ghế sofa đứng thẳng lên Mang bộ dáng hạ thược Không biết trọng dụng nhân tài Khoa trường nói Thật đúng là đi ra bên ngoài công tác Bà gà, đừng Cô ta mời chúng ta đi làm công nhân lắp ráp thiết bị Người thuê chúng ta là Hạ Tiểu Thư Cô ấy cần là sự viện trợ của chúng ta Người đối với yêu cầu của chủ nhân Có lời oán giận Ta có thể nói với đi một tiếng Để hắn đình chỉ nhiệm vụ lần này của người Đổi người khác tới Mạc Phi không nhìn hắn Lấy sắp tư liệu trong tay Hạ Thược Nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu Tôi đêm nay lại đi sắp xếp Ấy, ta xem ta xem Maxime vừa nghe Mạc Phi đuổi án về Nam Phi, lên lập tức từ sofa phủi phủi đứng lên, tựa như lửa đốt sau mông, đến tấm ảnh cùng tư liệu trong tay cô gái đoạt lấy. Nhanh chóng lật xem, rồi chỉ một người trong đó. Ta dám thị tiểu tử này đi, vừa nhìn thấy, liền cảm giác không vừa mắt. Hạ thực buồn cười lướt mắt nhìn hắn, sau đó gợt đầu. Nhanh chóng, hôm nay nhà lời ra xảy ra chuyện, từ đó bọn chúng nhất định nghi ngờ, nó không chừng sẽ có động tác. Cô nói đương nhiên là dư cử trí Vì danh lợi cầu phúc khai vận Khai thiên nhãn Cô không nghĩ tới Mạc Phi nghe được Lê Dương Mắt đối với cô nói Đó là chuyện của cố chủ Không cần phải nói cho chúng tôi nghe Cô chỉ cần phân phó chúng tôi hiện tại làm thế nào Chúng tôi mặc kệ cố chủ có lý do gì Chỉ cần là cố chủ phân phó Chúng tôi nhất định nghe theo Đây là quy tắc của lính đánh thuê Hạ thực sửng sốt Không nghĩ tới cô gái này có đề nếp trật tự như vậy Cô gái này thoạt nhìn chỉ mới 25-26 Nhưng ở lĩnh đánh thuê rất có danh tiếng Nghe nói còn từng cùng từ thiên giận hợp tác qua Cũng không biết là trước kia như thế nào trưởng thành Hạ Thược cười gật đầu Ừ, tốt Ba ngày trước tôi có gọi điện thoại cho hai người Nói các người điều tra một chuyện Cha thế nào rồi Mạng Phi vừa nghe Lên đi vào trong nhà Một lúc sau đưa cho Hạ Thược phần tư liệu Đây là tư liệu cô muốn Chúng tôi đã điều tra qua Tại Hồng Kông, người hành nghề phong thủy nhân số ước chừng khoảng 4 vạn, trong đó 90% đều là tiểu phong thủy sư không danh tiếng. Những người có danh tiếng đều là đệ tử của bốn trưởng lão của huyền môn, bọn họ buôn bán thịnh vượng ở khu khai quán. Địa chỉ, nghiệp vụ, cùng tình huống hộ khách đều ở trong tư liệu. Người có muốn tìm ở phong thủy quán 5 năm trước đã đóng cửa, hiện tại ở nước sâu, tình hình mấy năm gần đây, cùng địa chỉ đều có trong tư liệu. Hạ thược vừa nghe, nhận lấy tư liệu lật xe một chút. Người cô muốn tìm là Trương trưởng lão. Một trong bốn trưởng lão của huyền môn. Trường trưởng lão là người duy nhất kiên trì nói sư phụ đường tôn bá còn sống và không chịu phục tùng dư cửu chí Nguyên nhân chính là như vậy. Một hạ đệ tử của ông đều bị dư cửu chí cùng hai trưởng lão khác chèn ép, hầu như khó qua nổi. Hiện tại, xem như chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, ở Hồng Kông cơ hồ mai danh ẩn tích. Không chỉ bị buộc phải bế quan Ngay cả nơi ở không có Hạ thược nhìn tình huống Của lão nhân trong tư liệu Nhớ mày thực sâu Thu hồi tư liệu của đối với Maxim cô với Mạc Phi cảm tạ Sau đấy nói Tôi gần nhất sẽ bề bộn công việc Buổi tối đại đa số Sẽ ra ngoài xử lý công việc Đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với hai người Xin nhờ giúp tôi chú ý an toàn của cố chủ của tôi Maxim trừng mắt Mạc Vừa muốn chúng ta giúp cô trong trường cố chủ có phải giúp cô đi giám thị ba người kia Mà chúng ta chỉ có hai người Dùng cách nói của người Trung Quốc các cô Cô cho là chúng ta có ba đầu sáu tay đấy à Hà Thường Dương mắt nhìn hắn cười Biến hắn không phải nghiêm túc Chẳng qua là cô ý bới móc nam nhân này đã khái Nhớ việc cô lấy hắn ra làm điệm lưng Hơn nữa đem mã tấu quán Qua vào đống rác Vì thế cô đùa giỡn <cười> Nhà cũng không được, bận cũng không được Dù cách nói của người Trung Quốc chúng tôi Anh sao với nữ nhân Còn muốn đàn bà hơn Maxim có thể nói tiếng chung Như giọng nói mang theo dài đặc âm điệu ngoại quốc Hắn đương nhiên không thể hiểu đàn bà có nghĩa gì Nhưng hạ thược lấy hắn so sánh nữ nhân Hắn vừa nghe liền biết Chẳng phải thứ hay ho Tức khắc chi chít hoa hoa gọi bậy mà cô ta có phải hay không đang mắng ta Ta thử hoài nghi Từ nữ nhân nghĩa là thế nào Cô ta tuyệt đối không phải người lương thiện Đem một người sống, từ trên nóc lầu đạp xuống, bắt người ta làm đệm lưng, có đem ma tấu khắc hưng cho ta quăng vào đống rác. Hạ tược phi cười một tiếng, bật cười. Cô chỉ biết, nam nhân này cái đầu rất bự, bụng dạ là thực nhỏ nhen. Mạc phi nghiêm mặt vô tình nói, Nếu là vì người tài nghệ không bằng, đừng có trách người khác nữa. Hạ tược đêm này, liền tính đi gặp huyền môn Trương trưởng lão. Vừa vặn mặc phi của Maxim muốn xuất môn, rồi đem lén vào phòng lớn lý ra cùng chi thứ hai trong nhà hắn trang bị theo dõi, sau đó ba người cùng nhau đi xuống lầu. Cô không biết hai người này từ nơi nào chuẩn bị tới một chiếc xe, bề ngoài thoạt nhìn như là loại xe nhỏ vận tải, nhưng bên trong hạ thực cũng là chiếc mắt một chiếc. Bên trong các loại dụng cụ đầy đủ, rõ ràng đã cải trang qua. Maxim lái xe, Đánh trước đem Hạ Thược đưa đến chỗ trường trưởng lão. Hạ Thược ngồi trong xe, nhìn cảnh đường xá ban đêm ở ngoài. Cho dù là buổi tối, rất nhiều quầy hàng không có đóng cửa, tiệm bán báo đều là 24 trên 24. Xe lái ở trên đường cái để có thể nhìn thấy bên trong tiệm bán báo đủ loại tạp chí. Nghe nói nhóm người phong thủy sư Hồng Kông rất thích xuất thư. Hàng năm đều có các loại vận động thủ tục, ghi chép, Cụ nhà xuất bản ký ước xuất bản. Hàng năm chỉ có phong thủy sư xuất bản vận trình bộ sách lại có 5-6 chục loại, lượng tiêu thụ mấy mươi vạn bản. Sách của phong thủy sư tại Hồng Kông được xem như một loại biểu hiện thân phận. Nghe nói này cũng là mời chào xin ý pháp môn. Những cái này tiệm báo báo thư gặp phải đều bởi vì xe chạy nhanh nên hạ thực cũng không xem rõ ràng. Ngừng lại một ít tấm biển quảng cáo ở bên đường. Thế nhưng có thể thấy quảng cáo của phong thủy sư. Bến tàu điện ngầm, quán sách báo, phố xá sâm ốt bên ngoài, đầy các biển quảng cáo, báo chí tạp chí. Một đường lái xe đi tới, cứ nhìn thấy được áp phích tuyên truyền, môn hình môn vẻ. Hơn nữa có một số thương nghiệp, có có quảng cáo cách xù. Một bức quảng cáo phòng trừng lấy đến 10 vạn. Hạ thừa không khỏi nhớ tới kiếp trước, lúc đến Hồng Kông đi công tác. Khi đó đang là cuối năm, cả radio, đài truyền hình Đều đã mời phong thủy sư nổi danh Làm khách tiết mục Vì thị dân giảng giải thời gian vận thế Nhóm người phong thủy sư Bộc quang thẳng thắn hướng đến Cùng nội địa quả thực một trời một vực Hạ thược ở bên đường Trong quảng cáo Thấy dư cử trí dư vi Cùng huyền môn tư liệu lý trưởng lão Những người này mặc y phục náo nhiệt Được mang tước hiệu đại sư Tuyền truyền quảng cáo chụp ảnh Thực sự có khí thế Mà những thứ trong quảng cáo ấy Chỉ riêng không có nhìn thấy thân ảnh trưởng lão. Nghĩ đến lão nhân này là người duy nhất cầm cự trung thành với sư phụ. Hạ thược, liền buông mắt xuống. Bên đường, quảng cáo của nhóm phong thủy sư càng nhiều, thân sắc trong mắt cô càng thêm lạnh. Xe không biết chạy bao xa, từ từ tiến vào vùng sâu. Nơi này nghe nói là khu người nghèo của Hồng Kông, nhưng kỳ thật, tự nhìn từ bên ngoài, xem ra không phải kém cỏi Hố buồn bán, chạm xe điện ngầm, hết thảy đầy đủ phương tiện. Chính là khu nhà lầu của khu dân cư có chút cụ kỹ. Điều làm hạ thượng ngoài y muốn, xe càng đi càng hẻo lánh. Nơi trường trưởng lão chú ngụ còn cách xa một đoạn. Rời xa khu dân cư, một tiểu lâu lẻ loi độc lập. mê cạnh là dòng nước hồ uốn cong, đối diện một tòa sơn độc. Cảnh vật sơ xài, thoạt nhìn không tinh thần. Trần núi lẻ loi, vài tòa mộ. Tại ban đêm, vùng ngoài thành xem ra Có chút hơi quỷ dị Hà Thượng vừa thấy nơi này Thì nhíu mày Không đợi Maxim đem xe chạy đến nơi liền nói Dừng xe lại đây đi Nhà Trương Lão vẫn chưa đến Hà Thượng yêu cầu dừng xe Maxim cùng Mạc Phi nhìn cô một cái Thấy nhà Trương Lão cách chỗ này không xa Dương mắt có thể thấy sắc trời bên ngoài Âm trầm nặng nề Dừng xe tại ngay đây Xe dừng lại Hạ Thược ngay lập tức nhảy xuống, thời điểm nhảy xuống xe, lấy ngay lập tức mở thiền nhãn. Quả nhiên nơi đây ẩm khí rất nặng, phong thủy, dị thường hung hiểm. Nếu như lúc này trong tay Hạ Thược có một khối la bàn mà nói, cô nhất định phát hiện ra tòa tiểu lâu độc nhất hai tầng của Trương lão được đặt giữa hai bên hướng ra biên. Hạ Thược bình thường không cần la bàn, nhưng lúc trước thời điểm ở trên núi theo sư phụ đường tôn bá học huyền học phong thủy, Dùng thuốc để lưu thông khí huyết La bàn chính là vật cần tới trước tiên Trong tay đường tôn bá Có một khối la bàn lớn Do lão tổ sư huyền môn chuyển xuống Có 52 tầng Một tầng ô vuông Tối đa khoảng chừng 384 ô Đã ở trong tay nặng chỉnh trịch Một khối được bưng ra Nghĩa nhiên là bách khoa toàn thư Của thuật số phong thủy Ở trong khoảng thời gian học tập Sử dụng la bàn kia Hạ thược đối với la bàn của sư phụ Đúng là thèm muốn không nỡ buông tay Cùng với cây tử đàn kia đúng là yêu thích cùng một dạng Mỗi ngày để bị cô nhìn chằm chằm Hận không thể đi đến đâu cũng ôm nó đến đó Đối với phong thủy sư mà nói Là bàn là vật thiết yếu cần phải có Người Trung Quốc từ xa xưa đã cho rằng Khí tràng của con người chịu sự chi phối ảnh hưởng của khí tràng trong vũ trụ Hài hòa chính là may mắn Không hài hòa chính là nguy hiểm Bọn họ dựa vào kinh nghiệm đem vạn vật giữa mỗi cái xếp thành các tầng thông tin, tinh tú, ngũ hành, thiên can địa chi, cùng toàn bộ các thông tin đều đặt ở trên la bàn. Thông qua sự chuyển động của kim la bàn để phán đoán hung cát. Học phong thủy giữa không khí, kỳ thật chính là từ trường. Kim la bàn ở giữa la bàn bị từ trường dẫn dắt chuyển động, bào hàm luôn cả quy luật của từ trường. Ở trung tâm la bàn... Có hai chữ thập giao thoa ở hồng tuyến Gọi là mười đạo thiên tâm Ở giới phong thủy có giáo dục Phàm là sự kệ giết người Đã từng phát sinh ở phòng ở Tọa lạc phần lớn Chính là hướng ra ngoài biên khởi đầu phong thủy học đi lên mà nói Hơi thở nhất định có vấn đề Mà theo phương diện địa cầu khoa học mà nói Chính là từ trường có vấn đề Hạ thược bởi vì có thiên nhãn Một khi thiên nhãn mở Âm dương nhị khí đều ngay lập tức hiện ra trước mắt Hình ảnh hiện ra trực tiếp Cho nên cô chưa bao giờ sử dụng la bàn Nhưng cho dù cô không cần Hiện tại sau khi quan sát hoàn cảnh mọi thứ ở đây Cô dám khẳng định Bên trong nhà của Trương Lão Cánh cửa chính là như trong lời đã kể Như định cô ô vuông ngăn cản rất hung hiểm Không nói tới cái khác Tòa nhà này ở tận cùng của con đường Cánh cửa được mở ra quỷ dị Đối diện trước mặt là một vài mộ phần linh tinh của những đứa trẻ mồ côi. Phía sau mộ có ngọn núi, bởi vì ở vùng ngoại thành, cô không biết để khai phá xây nhà hay là thế nào. Ngọn núi kia ở chính giữa đã bị đào đi một nửa, từ xa nhìn lại giống như bị nứt ra vậy. Hà Thật đi qua, thảng đến mấy ngôi mộ trước mặt nhìn một chút, cỏ trên mặt đất thực sự không được tươi tốt, màu đất biến thành màu đen. Đã trở thành một nơi nuôi dưỡng thi thể Cái gọi là nơi nuôi dưỡng xác chết Chính là chỉ một số mạch đất Có địa mạch cực âm Thi thể đã chôn vào Liên không dễ bị hư thối Già thịt với còn độ đàn hồi Do bảo trì được hơi nước Quần áo trang sức hay đồ quân dụng Sẽ được giữ màu sắc như mới Hơn nữa tóc cùng móng tay Có thể tiếp tục sinh trưởng Dần dàn có nghe đồn xác chết như vậy sẽ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt Cuối cùng trở thành cương thi hút máu con người, đêm đến đi hại người. Chuyện dưỡng thi xác thực là có, bởi vì âm khí thì thể chôn bên trong không dễ dàng bị thối dữa. Học giả có người cho rằng tóc cùng móng tay sinh trưởng bình thường thuyết minh khí hậu, bồi thường thân thể con người, mỗi vùng một khác nhau, thuộc loại hiện tượng sinh học vật bình thường. Nhưng có thể trở thành cương thi đi hại người hay không? đó là do dân gian truyền thuyết kể lại. Loại truyền thuyết dân gian này vô dĩ là không có thật. Hạ thượng cũng chưa từng nhìn qua, nhưng không dám ngông cuồng kết luận. Nhưng chính là có chút quái dị. Loại địa mạch này bởi vì âm khí quá nặng, quả thực dễ dàng trêu trọc linh hồn tiến đến. Vốn địa mạch liền âm, linh hồn quá nhiều, dẫn đến không khí nơi này càng thiên âm lãnh. Mà nhất là ở trong nhà, cửa lớn đích thị là cái miệng lớn, mỗ ngày đều hút vào âm khí, Tất nhiên là mang vào điểm giữ. Hơn nữa, vấn đề của tòa nhà này không chỉ có vậy. Hạ Thược xem qua mấy nấm mồ, liền trở về lại trung tâm đường đi, một đường đi thẳng qua, bởi vì vấn đề của ngôi nhà chính là hướng đứng. Thẳng hướng đường lớn, thuộc loại vận mệnh mở miệng bạch hổ, tai họa bất ngờ, tai ương máu chảy. Cái này cũng chưa tính hết, một bên của căn nhà, phía sau hậu viện có gần hồ nước Nơi hành hình ngày trước Vị trí thực không thích hợp Một chỗ hung tượng còn chưa tính Ba chỗ căn nhà đều mang nguy hiểm Hung càng thêm hung Có thể nói không hề kém với hung ốc Hạ thược nhẹ nhàng nhíu mi Nhìn sắc trời bên trong căn nhà Lạnh leo âm trầm Thực sự là có chút không hiểu rõ Trường lão là đại sư phong thủy Nhà sao lại chọn nơi hung hiểm thế này để ở chứ Cô nhìn hai tầng tiêu lâu Phía xa đến thất thần Maxime cùng Mạc Phi ngồi ở trong xe Nhìn bóng dáng Hạ Thược Giờ phút này chính là nửa đêm Trên đường lớn đã không còn một ai Ở giữa đường lớn Một thân váy đen nữ tử Lặng lặng như căn nhà nhỏ ở cuối đường Nhìn thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy quỷ dị Sau lưng cũng không nhìn được sợ hãi Mà hai người không biết rằng Chuyện quỷ dị hẳn còn ở phía sau Ngày lúc Hạ Thược xuất thần Nhìn căn nhà nhỏ của Trương Lão Ở cuối đường Ánh mắt cô bỗng dưng biến đổi. Âm khí nguyên bản, bao phủ phủ cận nhà trương lão không chịu tán đi, bỗng nhiên bắt đầu tụ lại. Bề chê căn nhà không còn giống như những phiến mây đen bình thường. Âm sát chi khí đậm đặc bắt đầu tụ lại. Hạ thược trên gương mặt nhất thời nhíu mi, sau lưng bỗng nhiên cảm nhận một trận ác hàn. Máy liệt quay đầu, phía sau những ngôi mộ chôn người chết, không biết từ lúc nào xuất hiện đột ngột mấy linh hồn. Hạ Thược vẫn còn mở ra thiên nhãn Mấy cái ôm hồn này Mới vừa rồi vẫn không có Vậy thì rốt cuộc đi ra từ lúc nào Hơn nữa Nhìn tên âm nhân này Toàn thân mang đầy sát khí Không giống như những linh hồn bình thường Lại giống như bị âm khí tại nơi này Dưỡng thành Khi thế có chút hùng ác Sao lại thế này Vừa rồi rõ ràng là không có Hạ Thược tức khắc Lui nhanh về sau Di chuyển về phía bên kia mặt đường Hạ Thược bất ngờ làm động tác, liền nhanh tay lập tức làm cho Maxim cùng Mạc Phi đang quan sát trong xe nhìn thấy. Sau mặt hai người lập tức chầm xuống, nhanh chóng xuống xe. Súng nắm chặt trong tay, cảnh giác nhìn xung quanh mình. Nhưng mặc kệ nhìn thế nào, không thấy tình huống khả nghi nào xuất hiện. Mạc Phi hỏi, sao lại thế này? Hạ Thược giống như không nghe thấy, ánh mắt gác gao nhìn chằm chằm linh hồn ở nấm mồ đối diện. Mấy cái âm nhân kia tại thời điểm cô thối lui Đã phát hiện ra cô Dường như có ý thức quay đầu lại nhìn qua Ánh mắt vô thần nhìn Hạ Thược Cùng Maxim, cùng Mạc Phi vừa đi tới Hạ Thược sang mặt âm trầm Nhanh chóng tỉnh táo lại Đột nhiên dường như vừa nhớ đến cái gì Vườn tay già bấm chỉ tính toán Tiếp theo sang mặt trầm xuống Hạ người các người lập tức lên xe Rồi khỏi nơi này đi Ngay lập tức Hạ Thược không nói hai lời, để Maxim của Mạc Phi đẩy đi, hai người vội vã lây xe. Tuy chỉ mới gặp mặt Hạ Thược hai lần, nhưng Hạ Thược ý vị thản nhiên, khí chất lâm nguy không sợ, làm người ta ấn tượng sâu sắc. Cô lúc trước cùng Maxim Mạc Phi giao thủ đều làm mỉm cười, thế nhưng giờ phút này, sang mặt trở nên nghiêm túc. Hai người nhìn vậy, lên biết cô không phải nói giỡn. Nhưng, do cuộc phát sinh chuyện gì chứ? Hai người dù sao cũng là tinh Anh của giới lính đánh thuê trải qua sinh tử cho mưa bom lửa đạn đối với nguy hiểm đương nhiên có cảnh giác thế nhưng hiện tại xung quanh không thấy sát khí cũng không có sát chiêu tồn tại cô rốt cuộc khẩn trương vì cái gì nữ nha là cô nhảy lên xe đi không đợi Maxim hỏi xong hạ thực đem hai người đẩy lên xe mà phía sau vài tên âm nhân đã hướng bên này thong thả đi đến. Thế này dâu cuộc là sao? Maxim trừng mắt hỏi, không rõ ngọn ngành, kia quyết hỏi cho bằng được. Hạ thược thì lời giải thích, chỉ là liếc mắt nhìn đến một thiết bị bên trong xe. Nhìn thiết bị của các người đi. Hai người sừng sốt, Maxim tuy rằng có nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng phản ứng lại không hề chậm, lập tức lấy thiết bị, chỉ thấy bên trong màn hình hướng dẫn... Biểu thị sóng tuyết bị quấy nhiễu một mảng Bên trong thiết bị Càng ngày càng phát ra nhiều tạp âm Sao lại thế này chứ Có quấy nhiễu à Từ trường nơi này có vấn đề Ở lại nơi này càng lâu Đối với các người càng không tốt đâu Hạ Thược vừa nói Vừa đem cửa xe đóng lại Mạc Phi như cũ Gương mặt nghiêm túc trật tự Theo cửa sổ nhô đầu ra hỏi Chúng tôi đi Thế còn cô thì sao Tôi là Phong Thủy Sư Xử lý việc này là sở trường của tôi Các người không cần lo lắng cho tôi. trời sáng tôi sẽ gọi điện cho các người. Hạ Thược đứng ở bên ngoài xe vẫy tay, ánh mắt chặt chẽ chú ý hướng âm nhân bay tới bên này. Nhưng lại phát hiện rằng thời điểm các âm nhân này muốn đi đến đường cái, bên cạnh rõ ràng có cái gì đó đang vây khốn bọn nó lại. Mạc Phi thông qua cửa kính xe, nhìn sang hướng Hạ Thược đang quan sát. Thấy mấy một phần của các linh hồn lại liếc mắt nhìn thiết bị Đang không bình thường ở trong xe Nhìn hạ thực thực lâu sau rồi liếc mắt nói Dạ sáng 5 giờ lê gọi Nếu như cô không đến Chúng tôi sẽ gọi đến cho cô Nói xong Mạc Phi hướng Maxim nói Chúng ta đi Maxim đối với lời Mạc Phi dị thường nghe lời Lúc trước ôm chặt ý nghĩ tò mò Một đánh vỡ yên lặng để hỏi Kết quả Mạc Phi nói một câu Nam nhân cao lớn này lẩm bẩm một câu Sau đó khởi động xe Thẳng để khi xe chuyển hướng rời đi, trên mặt hạ thược mang theo nụ cười khổ. Mạc Phi này không nói cô cẩn thận, chỉ nói cô thời gian liên hệ. Tỏ ý rằng nếu như vượt quá thời gian liên lạc, lại gọi điện thoại cho từ thiên dận. Cái này so với việc nói cẩn thận, có ý muốn cưỡng chế hơn. Tuy chỉ gặp mặt hai lần, cô ta hiểu rõ ràng cách nào để nắm chặt lòng người. Từ điểm ấy, Maxim nếu cùng cô so sánh, hoàn toàn không thể cùng một cấp độ. Hạ thực cười cười, nhưng ngoảnh đầu lại như phía nghĩa địa. Hiện tại, nhiều thêm và cái âm hồn liều mạng muốn đi tới. Nhưng những âm nhân đó lại không qua được. Có người liền tối sầm, khôi mặt bình tĩnh đi qua. Cô đi qua nhìn nhìn, phát hiện xung quanh những dưỡng thi này bị hạ đinh trận. Và cái âm nhân là bị vây khốn, nuôi dưỡng ở trong này. Bởi vì địa mạch cực kỳ hung hãn. Lâu ngày mới dưỡng thành tính hung ác Hoàn hảo Nơi này bị hạ trận pháp vây khốn Nếu không người đi ngang qua nơi này Không thể tránh khỏi việc Bị linh hồn gây thương tích Hạ thực sở dĩ Vừa giờ không phát hiện mấy cái âm nhân này Hẳn là bởi vì canh giờ có vấn đề Và cái âm nhân bị nhốt dưỡng Ở trong trận Bình thường không thể phát hiện Nhưng canh giờ hiện tại lại đúng lúc Ngũ khâu gặp khi long không tinh hung ác Khí thế hung ác đại thịnh Mấy tên âm nhân này mới có thể mượn khí thế này để hiện thân Nhưng lấy canh giờ này Lực lượng hung ác Cùng bọn hắn đã bị dưỡng thành tính khí hung ác Và không thể phá bỏ trận pháp Có thể thấy tu vi người bày ra trận Cao thâm cỡ nào Hạ thược thần sắc nghiêm túc Bởi vì phát hiện đinh trận Mà chậm dãi hỏa hoãn Cuối cùng nhìn nhìn phong thủy nơi này Rồi lại nở nụ cười Hạ Thược bố định trực tiếp, đang môn bái phỏng, nhưng gặp chuyện thú vị này. Lê nghĩ nếu không cùng Trương trưởng lão làm cái trận thế đặc biệt tiếp đón, tự hồ có điểm thất lễ. Ánh mắt Hạ Thược trong đêm đen, lé ra ánh sáng đầy thâm ý. Khi ánh mắt chuyển tới chỗ hồ nước cũng là chợt lé, rồi đi qua. Mặt hồ yên lặng, chỉ có một cửa hấp thu khí. Hạ Thược tìm đúng vị trí hấp thu khí, cười cười, lấy ra long lân trụy thủ. Rồi khoanh chân ngồi xuống Nàng muốn bay một cái khốn tỉnh chi trận Xem như đánh tiếng trao hỏi với Trương lão Cái mà gọi là khốn tỉnh chi trận Chính là một điểm trung tâm Đem hướng gió ngăn chặn Trung tâm kia lại sẽ không ngừng cuộn cuộn Hấp thu âm khí ở xung quanh tiến vào Trước mặt hạ thược là mặt nước tĩnh lặng Vừa vẫn thích hợp lấy đó làm trung tâm Một khi cửa thu khí bị phòng kín Nước sẽ hấp thu âm khí Dựa vào canh giờ lúc này Lại thêm sát khí long lân Đối diện là nơi dưỡng thi Phòng giữ âm nhân Cái kia dễ dàng phá được đình trận Hạ thược biết Trương lão ở nơi này bày trận Vây khốn âm nhân Là vì sợ chúng bị âm sát Dưỡng thành bản tính hung lệ Nhưng ông hiển nhiên không phải dùng nó Để hại người bình thường Nếu không sẽ không thiết trận vây khốn chúng lại Tránh chúng ra ngoài đả thương người Nhưng cho dù là thế Hạ thược vẫn muốn động tới đình trận này Nàng rõ ràng là muốn tìm cha Đúng, chính là tìm cha Hoặc là nói tìm cha Càng chuẩn xác mà nói Chính là phép thử lòng Tùy sư phụ đường tôn bá nói Trương lão là một phái của người Tư liệu cho thấy Trương lão đứng về phe sư phụ Mới bị đám người dư cửu tri hãm hại Nhưng dù gì đã cách 10 năm Lòng người thay đổi Hạ thừa không thể không cẩn thận Sư phụ an tâm tới giữa 10 năm Cho tới lúc người tới tuyệt không thể gây ra chút sai lầm. Nàng muốn chính mắt phán đoạn xem người này có thể tin hay không. Chỉ khi hoàn toàn phán định Trương lão đáng tin, nàng mới có thể bộc lộ thân phận. Đôi mắt Hạ Thược, anh lên vẻ kiên định, ngồi xếp bằng xong. Trước khi đồng thủ, nàng vốn định gửi cho Từ Thiên giận một cái tin nhắn. Nói cho hắn biết nàng đang ở chỗ Trương trưởng lão. Làm cho hắn không cần vì nàng dùng long lân mà lo lắng. Nhưng khi lấy điện thoại ra, Hạ Thược nhớ Nơi này khí tràng tán loạn tín hiệu không tốt Vì thế chỉ có thể thu hồi di động Chờ qua hai canh giờ sau Thì lại tính tiếp Nàng dương mắt Nhìn nơi dưỡng thi ở đối diện Nâng lên khóe môi Ý niệm vừa động Chỉ nghe một tiếng tranh tranh chi âm Lòng lần rất nhanh rời khỏi vỏ Từ lâu chưa vận dụng qua lòng lần Thời điểm nó vừa ra khỏi vỏ Cảm nhận âm sát khí cực lớn bốn phía Nó tức khắc nhảy lên Giống như là Người lữ hành bị khát nước ở sa mạc, vừa tìm thấy nguồn nước, nhanh chóng lại muốn hấp thu sát khí trung quanh. Hạ thược lại dùng ý niệm ngăn trở nó. Long lân ở trong đêm tối, loài lên một tia hàn quang sáng tựa tuyết, bị hạ thược nâng tay cắm thẳng xuống đất. Ngay chỗ trung tâm, cửa khẩu thu nhận khí, người bản mặt hồ tĩnh lặng, chỉ có một cửa thu nhận khí. Thời điểm sau khi Long lân cắm xuống, cửa thu nhận khí tức khắc bị âm sát phóng đổ. Tàu độ cực nhanh, cơ hồ chỉ trong một cái nháy mắt. Cửa thu nhận khí bị phong đổ trong một cái chớp mắt. Hạ thực nhanh chóng biến hóa chỉ bí quyết, điều động khí long lân đem hồ nước vây quanh. Toàn bộ hồ nước lúc này giống như cái động đen, bắt đầu hung mãnh cả nuốt sát khí ở chung quanh. Mà ngay tại thời điểm hạ thực đem long lân ra khỏi vỏ, nháy mắt âm sát đại trướng. Ở phụ cận trong phòng ngủ trên lầu 2 của Trương gian lầu Một lão nhân đang ngủ Bỗng nhiên mở mắt Lão nhân cơ hồ Từ trên giường nhảy xuống mặt đất Trên người là bộ đồ ngủ mùa hè màu trắng Chân mang dép lê Vội vàng chạy xuống lầu Hình tượng của lão nhân này nhìn thế nào Cũng giống một ông lão Mặc đồ mát mẻ Bắt ghế ngồi dưới tàng cây hóng gió vào mùa hè Nhưng thời điểm ông chạy xuống lầu Tốc độ so với tráng niên Còn nhanh hơn Thực xứng với câu, bước đi như chim bay, thập phần mạnh mẽ. Mà dù cho ông nhanh cách mấy, lúc xuống dưới lầu mở cửa kia, đối diện bên ngoài, đinh trận bị phá. Bên trong đinh trận, năm con âm nhân đã muốn giống như trang giấy, đều bị cái hồ nước hấp đi qua. Mắt thấy, sẽ bị hồ nước hút trọn. Dừng tay, mau dừng tay. Lão nhân hồn hỉn, âm thanh vừa ra, nhưng lại mang theo tức giận. Ánh mắt cũng là khiếp sợ không thôi Đình trận của hắn đã bị phá ư Hắn tạo gia đình trận này Là muốn vây khốn phòng ngừa Mấy cái âm nhân hắn dưỡng Là lo sợ âm nhân dưỡng lâu Lệ khí càng ngày càng thịnh Nên mới mở tạo trận vây khốn chúng Kia lúc tạo trận Hắn tiêu hao hơn phân nửa nguyên khí Mới có thể vững chắc như hiện tại Nhưng mà Cái này trận pháp Không phải nó khó giải Nhưng muốn giải nó Ít nhất cũng là người có tu vi gần bằng hoặc hơn hắn Hiện ở trong nước Trong giới kỳ môn thuật pháp Người có bản lĩnh thế này không vừa quá 5 người Chỉ bỏ huyền môn Bố vị trường lão Cùng dư cử trí bên ngoài Khả năng có bản lĩnh này Không chỉ có hai nhà đầu ở dư ra Cùng lãnh ra Nhưng hai cái nhà đầu này Nếu muốn phá trận của hắn Thế nào cũng phải mất nửa ngày Tuyệt không thể nhanh thần tốc như vậy Đúng, làm hắn quá kinh hãi chỉ là đối phương phá trận quá thần tốc Theo hắn phát hiện Âm sát dao động, chạy đến tới cửa Bác quá chỉ mất 1-2 phút Như thế nào chỉ trong 1-2 phút phá được trận này Chính là sư huynh còn ở trên đời Không có khả năng phá nhanh như vậy Mà ngay cả dư cửu chí tới đây Cũng phải mất gần nửa giờ Chính là vì vậy Hắn mẹ an tâm Ở đây vây khốn dự âm nhân Cho dù có người tới quấy rối hắn Hắn cũng phát hiện đi ra ngăn lại Chính là không ngờ tới Từ lúc hắn tới đây Tới nay lần đầu tiên gặp được người khiêu chiến Mà cư nhiên không kịp ngăn cản đã Cái này thực sự là Quá buồn cười đi Người dừng tay cho ta Bố liêm sĩ Lão nhân cả kinh ngẩn ra một hồi liền há mồm nhất giống Người cũng chạy vội tới Hạ thược Ngồi khoanh chân bên hồ Nghe được trương trưởng lão hống Hai tiếng bảo ngưng lại Nhưng nàng là bất động Bề môi ngược lại nổi lên một chút ý cười Tài kháp chỉ bí quyết Ý niệm chuyển động Đem nằm âm nhân đánh về hướng hồ nước Rất nhanh bị hút vào trong hồ Thế âm nhân Chính mình khổ tâm vây khốn dưỡng Liền bị như vậy Bị người làm trận cấp pháp hút đi vào Lão nhân giận dữ, một vật hướng hạ thược gào thét mà đến Hà thược ngồi dếp bằng, bất động, chơi nghe âm thanh một vật gì đó xe gió đến Hướng thẳng mình đánh tới Nàng cũng chưa đứng dậy, thân thể mềm dẻo khẽ nghiêng một bên Vật kia lướt qua cạnh thắt lưng của mình mà bay đến phía sau Rồi, ầm một tiếng Giống như thứ gì đó rớt xuống nước, bắn tung tué, khởi lên một dãy bọt nước Hạ thược vẫn trong tư thế nghiêng người, ánh mắt chính là miết nhìn vật ở trong nước. Liệu mắc một cái, liền rời đi. Từ khắc biểu tình trên mặt thật phần phong phú, cuối cùng không biết dùng lấy từ ngữ nào để miêu tả nữa. Chỉ thấy trên mặt nước, gần chỗ khóm hoa, chậm rãi nổi lên một chiếc dép lề. Đã đúng thời điểm biểu tình hạ thược quái dị, lão nhân thân hình nhanh lẹ, một trường hướng mệnh môn của nàng. Mà lúc này đây mới thực sự là đánh. Trưởng phong của lão nhân chưa đến, Hạ Thược cảm giác một cỗ hùng hồn ám kình, thân thể trên mặt đất của nàng tức khắc lăn nhanh một vòng, xoay người đứng lên. Một trưởng của lão nhân khâu đánh trúng nàng, mà đánh trúng cho Hạ Thược ngồi xếp bằng lúc nãy. Ẩm sát khí bị một trưởng này đánh tới, chấn ra cái lốc xoáy. Khí kinh chấn đắc, âm sát khí đen đặc lúc nãy cũng đều tán đi. Ám kinh quả là lợi hại. Hạ thược ở bên trong tâm tán thường một tiếng Ánh mắt sáng ngời Đã lâu không gặp gỡ cao thủ hầu khỏi nổi lên ý chí chiến đấu trong lòng Cái này so với cùng vài tên côn đồ đối mặt Là không hề giống Giờ phút này trước mặt nàng Nhưng là nội gia cao thủ Hạ thược nhìn ra được Lão nhân muốn dùng một trường kia Đem long lân trên mặt đất đánh lên Phá trận giáp của nàng Nhưng không nghĩ tới Long lân lại giống như cắm xuống đất rất sâu Môi trường của ông chẳng những không làm bó bị sứt mẻ, mà âm sát biểu đánh tan lúc nãy, cô rất nhanh lần lượt tụ trở về. Một bàn này làm lão nhân nhìn đấy, lé ra thần sắc kinh hãi, lướt nhìn long lân trên mặt đất, đáy mắt lại dần lên thần sắc. Mà đúng lúc này đây, khoai môi hạ thược ý cười càng thâm. Chở bàn tay, lì đánh úp về phía lão nhân. Lão nhân thân mình chấn động, ánh mắt như điện, liền cong người lại thành chụp. Đánh thẳng vào cổ tay hạ thược Trừ lão nhân Thân hình thực thấp Giống như một lão đầu nhi thấp bé Bóc dáng so với hạ thược chỉ nhìn hơn chút Đầu tóc có chui hói thấy thế nào cũng là một lão đầu Nhưng ánh mắt ông thập phần linh động Thần thủ nhanh nhẹn Có thể nói là đi như du long Bay giống chim ưng Hắn đánh vào mạch môn cổ tay hạ thược dưới anh trăng khóc ngón tay của ông thô to Nhìn như là một gốc cây Nhìn lực đạo lạnh mạnh và cứng như thiết Nhìn gọn bắt được cổ tay Hạ Thược Hạ Thược cũng là cảm giác Ám kinh áp chế chúng cổ tay mình phát đau Nhưng Hạ Thược Không phải ngồi không Tay nàng run lên Ám kinh thẳng hứng lòng bàn tay lão nhân mà đánh Thừa dịp ánh mắt ông biến đổi Cũng không lùi mà tiến Cổ tay cho lòng bàn tay lão nhân xoay tròn Chuyển nhanh một vòng Động tác như mây trôi nước chảy Hành văn lền mạch lưu loát Lão nhân sang mặt là đại biến đổi Cổ tay đánh ra một đạo ám kinh Khí kinh đánh thẳng vào lòng bàn tay hạ thượng Hai người đối mặt liếc mắt một cái Đồng thời lui ra Đều tự thối lui ba bước Trước mắt lão nhân chậm rãi Nheo lại Rõ ràng là lão đầu không cao khoanh tay mà đứng Như làm người ta sinh ra cảm giác không dám lơ là Tiểu nha đầu Ngươi là người của huyền môn Thực rõ ràng Vừa rồi hai người so chiêu không có sai biệt Con nhỏ tuổi liên luyện đến cảnh giới ám kinh Người bối phận gì Sư phụ ngư là ai Trường lão nhìn chằm chằm hạ thược Ánh mắt như ưng Sắc bén khiếp người Như kỳ thực hắn nội tâm là khiếp sợ Vừa rồi ông một lòng vì chuyện đối phương Phá trận thần tốc mà kinh hãi Kế tiếp bị một kiện pháp khí cực hung hãn Hấp dẫn chú ý Thẳng tới đối phương chủ động ra tay Ông ấy ở trong bóng đêm chú ý tới Đối phương thế nhưng là một tiểu nha đầu Tuổi rất nhỏ So với nha đầu của dư da và lãnh da còn nhỏ hơn Ước chừng chỉ 20 tuổi là cùng Nhưng tu vi cư nhân so với hai nha đầu kia cao thâm hơn Chuyện này thực sự làm người ta không thể tin Thân thủ của nàng Nàng đúng là xuất thân từ huyền môn Nhưng huyền môn từ khi nào có một đệ tử Thiền phú dị bẩm như vậy Nếu có đã sớm chuyển ra Hắn hiện tại tuy nhiều năm khâu quản chuyện huyền môn Nhưng nếu có một hậu sinh vãn bối như vậy Hắn không khả năng không biết Đừng nói huyền môn Chỉ sợ toàn bộ ký môn thuật pháp đều chấn động Vấn đề là Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Một người nào như vậy Nội tâm khiếp sợ của trương lão Không thể dùng từ nào để hình dung Nhưng ông cũng là người Sống hơn nửa đời người Đã từng trải Muốn dò xét đối phương Vẫn là một bộ giả dạng Vì thế ông may ra bộ khí thế uy nghiêm Tính áp đối phương một đầu Ngón tay ở phía sau người Cũng là khởi pháp một chút Tính dựa theo phương vị của hai người Lấy ngũ hành khắc chế áp khí thế của đối phương Như đối diện tiểu nhà đầu Rõ ràng cô ta nhìn thấu suy nghĩ hắn Cô nhẹ nhàng cười Rồi đi hai bước Thay đổi phương vị Rồi cười tủm tỉm nhìn hắn Nụ cười thật phần nhàn nhã Nếu là bình thường Không chừng thập phần hảo cảm Nhưng giờ phút này khiến người khác hận ngứa răng Trường lão cười lạnh một tiếng Hiếp mắt gật đầu Được được Ngươi không nói chứ gì Bây giờ vãn bối của huyền môn Càng ngày càng không quy củ Trường lão hỏi mà không đáp Có lẽ trường lão như ta đã mất uy Nhiều năm không chủ sự Nên chẳng thèm để ta vào mắt Ngươi không nói Lão phu sẽ trói ngươi lại Ép ngươi nói Buộc ngươi khai ra sư phụ ngươi Ta muốn hỏi xem Vì sao hậu sinh trong môn phái Lại vô duyên vô cớ Hủy đi trận pháp của ta Dứt lời, trường lão lập tức hừ một tiếng Thành âm từ mũi đi ra dường như ngũ tạng phát ra trấn âm Khiến cho lòng người run lên Thành âm chưa tán Lão già đã nâng tay tung một trưởng Thần thủ nhanh nhẹn Hà thược nghe người né qua Mắt hít tiếp trưởng Cô hiện tuy rằng thiếu cơ hội để luyện thần phản hư Tiếp vào cảnh giới hóa kính Nhưng dù sao cũng là chưa tiến vào Tuy nói tu vi không kém Trường lão là mấy Nhưng kinh nghiệm thực chiến của cô thuộc xa lão Bởi vậy tuyệt không dám khinh địch. Hai người đánh nhau, Ở hồ nước gần chương gia lâu. Người tới ta đi, trưởng thế như gió. Hạ thược càng đánh, Tâm sinh tán phục. Lão nhân kia tuổi đã lớn, Nhìn thần thủ không hề chậm chạp. Quả nhiên như du long, Thị như viên thủ, Tọa như hùng cứ, Chuyển như ưng bàn. Hạ bàn dị thường vững chắc, Bước đi vững chãi, Trào thượng công phu là lợi hại. Khấu, Chóc, lấy, câu trong lúc đó lại vừa nhanh vừa ngoan, lực đạo kinh người. Làm hạ thược vài lần, hiểm qua né tránh, tâm can run dậy, thực là kích thích. Cô không chút nghi ngờ, nếu rơi vào tay lão ta, gần cốt sẽ phải chịu tội, thừa gật đoạn cốt là tất nhiên. Nhưng hạ thược cũng là có ưu thế, con phu huyền môn tuy nói là cùng một mạch, nhưng khi đệ tử tu luyện sẽ căn cứ điều kiện khác nhau của bản thân, cho cực độ thích hợp để tu luyện. Hạ thược bởi vì là con gái, cô luyện không thể theo cương, vì thế theo nhu, theo hướng mềm dẻo. Cô tháng ở linh hoạt, tùy đi, tùy biến, giá người uyển chuyển, nhanh nhẹn, mềm dẻo. Cô tranh né, lành lẹ, làm cho trương lão vô cùng tức giận. Nhà đầu kia tuy nói tuổi nhỏ, kinh nghiệm đối chiến không bằng hắn, nhưng phản ứng rất nhanh. Khi lội sơ hở bị hắn tóm được, lập tức liệt phát hiện tránh đi. Nhìn cánh tay nhỏ nhắn nhưng không chịu nổi một kích, lại mười phần mềm dẻo, có thể trong lúc nguy cấp tránh được chiêu số của hắn. liên tục đánh trên dưới trăm chiêu, lão nhân trong lòng nổi giận rất nhiều, thập phần kinh hãi. coi cô niên kỷ còn nhỏ, có thể đấu với hắn trong thời gian dài như vậy, đã là kỳ tài khó có. Cổ phá chân pháp của hắn, hắn vốn hận nghiêng rằng hận không thể trói lại xử trí theo môn quy. Nhưng nhìn thấy tu vi và thân thủ bậc này, hắn cảm thấy luyến tiếc. Rốt cuộc, là lão già nào thu người này làm đồ đệ? Ai mà mệnh tốt như vậy chứ? Nhà đầu kia thiên phú cao vậy, nghĩ hẳn là vị trưởng lão nào thu đệ tử? Như vậy cô là tự bối à? Sao lại không nghe nói qua? Lão nhân trao đầu mày, thật sắc bỗng biến đổi Mà mặc kệ là ai. Đêm nay hắn phải bắt giữ nhà đầu này. Nhà đầu này nhất định là được sư phụ cô ta sai đến, thử phá trận pháp. Nói cách khác không phải người một phái với hắn, lại là thiên phú kỳ tài, không thể thả đi. Chưa bắt giữ, xem có thể thuyết phục cô gái này bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lão nhân nghĩ nghĩ, ánh mắt lại phát lạnh. Tài có thể phát ra thế công, lại nắm thực chặt. Một vòng, công chiến, nhưng mà kệ đánh ra sao, hắn công, cô tránh. Mỗi lần mặc dù hiểm, nhưng có thể linh hoạt tránh đi, như vậy xem ra là đánh tiếp thêm một hồi dài lâu. Như lão nhân rõ ràng không muốn lãng phí nhiều thời gian, tài chân ra thế công không ngừng, ánh mắt lại quay tròn, vừa chuyển, bỗng nhiên sáng người. Chỉ thấy kế tiếp, chân hắn tung ra, bay lên một cước, Một chân thẳng hướng mặt hạ thượng Dưới đế giày Bàn chân tung ra Đã sớm dính đầy bùn trên mặt đất Một cước bay tới Bàn chân bẩn Cách mặt hạ thượng chỉ một tấc Khi cô ngẩn ra mày cũng nhăn lại Chân lùi một bước nín thở Lão nhân ra Thấy bộ dạng này của cô Thì lên cười ha ha Hiển nhiên là bị chọc cười Ha ha ha Số nhà đầu à Nói về kinh nghiệm người yếu lắm Hôm nay thay sư phụ ngươi dạy cho ngươi bài học à một bàn chân của lão gia ta Hạ thược đúng là dở khóc dở cười Suýt nước phá công Trong lòng ngàn vạn lần không muốn tiếp bàn chân của hắn Bất quá lại càng không muốn Vì lão nhân này sẽ thành kẻ địch của mình Lão nhân già đáng yêu như vậy Thực sự là trung tâm bảo hộ sư phụ Vậy thực khéo Cô nhanh bước lùi phía sau Bài ra tư thế ngưng chiến kêu ngừng Ngươi nói là dừng giờ ngư Sớm quá, phá trận của lão nhân ra ta Hôm nay cho ngươi biết thế nào là đau khổ Lão nhân ra, ngài nếu không dừng Ta sẽ không nói cho ngài biết ta là ai Hạ thược vừa đánh vừa lui Thối lui bên hồ, một cước tung ra long lần Hồng đào giữa không trùng như chém gió Sắc khí đen tỏa ra Cửa hồ không thấy thân đào Nhìn rõ ràng thì ánh sáng đào như tuyết Cong sông xẹt qua Rõ ràng là cắm mặt đất ẩm ướt Nhưng mặt đào không hề bị vấy bẩn. Hà Thượng đem lòng lần tiếp trong tay. Lão nhân lộ thần sắc kinh hãi. Cấp tốc lùi phía sau. Cô thổi thổi lưỡi đào. Đem đào thu lại. Rồi dắt vào chân. Hành động của cô làm trương lão ngừng lại. Thực rõ ràng. Trong tay cô có pháp khí ngoan lệ nhường đó. Lại không lấy ra công kích hắn. Rõ ràng là không muốn đả thương hắn. Nếu cô thực sự do sư môn phai tới quấy rối Sao không muốn đả thương hắn? Lão nhân lúc này khoanh tay mà đứng Thu liếm thần sắc Nhìn chăm chăm hạ thược Được không đánh Nói cho ta biết sư phụ ngươi là ai Đêm nay vì sao phá tràn pháp của ta Hạ thược không lập tức trả lời Mà chậm gì gì cười Hỏi lại Trước đó ta có thể hỏi ngài Dương âm nhân dùng để làm gì Trường lão vừa nghe vấn đề này Đáy mắt hiện lên sự cảnh giác Nhìn trên mặt trầm biếm Trả lời khiến người ta dở khóc dở cười Sao? Ta bị các ngươi bước Đến nơi hẻo lánh này Không có thú vui gì Chỉ nuôi mấy âm nhân Vui lúc tuổi già thôi Khiến các ngươi không vừa mắt ư Hạ thược tất nhiên không tin cách nói này Dưỡng âm nhân vui tuổi già ư Không nghe tới nói sở thích này Thế lão nhân không chịu nói Mà chuyện này cô không làm rõ được Nói thực ra khốn dưỡng âm nhân Có chút tổn hại âm đức Nếu là sư đệ của sư phụ Theo lý sẽ không hành sự phong cách này Chuyện này không làm rõ, Hạ Thược lo lắng, cũng không nói ra thân phận. Người sẽ thay đổi, và nhất trong 10 năm này, lòng có tàn nịnh thì làm sao đây? Cô Lìa cân nhắc, lấy quyết đoán mở thiên nhãn, nhị trường lão. Không nghĩ tới, lão nhân cảm quan thực sâu sắc, thiên nhãn của cô vừa nhìn, lão nhân rõ ràng thân mình chấn động, đôi mắt cảnh giác như chi mừng săn mồi, cực vì khiếp người. Tiếp theo hắn nhanh chóng thối lui, mà Hạ Thược đã thu hồi thiên nhãn. Trương lão ở vừa rồi kia, chấp mắt một cái, rõ ràng cảm giác có cái bàn tay to vô hình để mình bao lại, như muốn nhìn thấu nội tâm, làm hắn cả người không thoải mái. Hắn nhất thời không thể hiểu loại cảm giác này, cô không rõ hạ thực dùng thuật pháp gì. Nhưng khi hắn cảnh giác thối lui, lại thấy cô nhìn thực sâu phía mình, đai mắt có chút cảm động và phức tạp. Lập tức, nghe cô hỏi, Lạc nhân ra, nghe khổ dương âm nhân, không phải là muốn luyện chế phù sử, đối phó dương cử trí đấy chứ? Phủ sử là loại bí thuật huyền môn Đem phụ nữ cùng bùa kết hợp Lên thuật pháp công kích Cả dùng âm khí đem âm nhân dưỡng thành hung lệ Sau đó lấy bí pháp dung nhập bùa Lấy bùa ếm phụ nữ Đả thương người Loại thuật pháp này lúc trước sư phụ đường tôn bá Dạy cho hạ thược từng nói qua Khổ dưỡng âm nhân đều chọn nơi cực âm Lấy âm sát để dưỡng Thủ pháp nắm chắc không lo Là bị thương phụ nữ vô tội Đó là nghiệp chướng Hơn nữa Dưỡng âm nhân cô khiến bản thân tổn hại âm đức, bởi vậy đường tôn bá cảnh báo cho hạ thượng không được tùy tiện dùng thuật pháp. Bởi vì hạ thược chưa bao giờ sử dụng thuật pháp này, đêm nay nhìn thấy bài âm nhân, cô đúng là nhất thời, không nhớ tới luyện chế phù sự. Vừa rồi cô mở thiên nhãn đoán được, không lâu sau, trời lão lợi dụng phù sự công kích dư cử trí. Thời gian cô nhìn quá ngắn, không biết trận có kết cục ra sao. Nhưng hiển nhiên, vì lão nhân này và dư cử trí là từ địch, không tiếc dùng phương pháp này đối phó hắn. Khó trách bằng vào dưỡng sinh thuật huyền môn, tóc của lão nhân cũng không thể dụng nghiêm trọng như vậy. Thì ra là do thuật pháp kia. Sự tình đã vậy, Hà Thư đối với Trương lão không còn hoài nghi, ngừng lại lòng có sự phức tạp và cảm động. Vì thế không đợi lão nhân hỏi nhiều, cô liền tự báo ra môn. Thật là do muốn đọc tiếp nhưng mà đến đây thì Ngọc Mai phải tạm dừng. Hẹn gặp các bạn ở tập kế tiếp nhé. Các bạn đừng quên like và share để ủng hộ bọn mình và chúc các bạn ngủ ngon.